Đầu năm lớp 6, tôi phải cấp sách đi bộ trên một chặng đường gần 5 cây số. Nếu đi đường tắt thì ngắn hơn độ khoảng 3 cây số, nhưng đường vắng và các nóng cháy bỏng. Ngày ngày, cứ 5 giờ sáng là tôi sửa soạn lên đường, vậy mà cũng có bữa bị trễ. Trưa thường hơn 12 giờ tôi mới về đến nhà. Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng suốt cuộc đời tôi không có ước mơ nào cháy bỏng bằng ước mơ có một chiếc xe đạp để đi học vào lúc ấy. Nhà tôi nghèo lắm, với tôi còn có ba đứa em cũng đang đi học, má tôi chỉ ở nhà nội trợ mà làm cả ngày vẫn không hết việc. Ba tôi trước đây đi biển nhưng từng ngày bị đau cột sống Ông chỉ làm những việc quanh quẩn trong bờ Rồi ổn định nghề môi giới nhiên liệu cho các thuyền ghe đánh cá xa bờ Cả ngày ông chạy hết chỗ này đến chỗ nọ mà đồng lãi cũng chẳng là bao Vất vả ghê lắm nhưng ba tôi vẫn chăm lo chu đáo cho anh em tôi học tập Tuy nhiên việc sắm cho tôi chiếc xe đạp là vượt quá khả năng của ông Mới có mấy tháng đầu đi học xa mà tôi bị cảm thường xuyên, sức học xa sút hẳn, tôi xin nghỉ học thì bị ông nạt ngay. Sao lại nghỉ học? Có khó cũng phải cố gắng. Ba ngày xưa không có điều kiện học hành thì khổ đa nành, đến đời các con, ba cương quyết không cho đứa nào dở gian việc học. Suy nghĩ một lát, ông nói tiếp, được rồi, nay mai ba sẽ mua cho con chiếc xe đạp. Đêm hôm đó, ba bàn với má là ông sẽ đi công mực ít đêm. Đây là nghề sở trường của ba, từ thời ông còn là thanh niên. Ngày này tuy khổ vì thức đêm, nhưng nếu may mắn, có thể kiếm được mỗi đêm kha khá. Ngay trong đêm hôm sau, ba tôi thuê mướn thúng chai và đồ nghề súng ghe Bắc Năm để ra khơi. Đêm đó, má tôi không ngủ được. Sáng ra, má xuống biển rất sớm, ghe thuyền vào tấp nập. Mãi đến lúc nắng đã lên cao mới thấy nghe bác Năm vào. Thế nhưng khác với ngày thường, mọi người trên ghe đều mang một nét mặt âu lo. Không thấy bà tôi, bác Năm đến trước mặt má tôi một lúc lâu rồi nói: "Tôi cho ghe rảo khắp mấy dầm để tìm mà cũng không thấy chú Bổi đâu cả." Má tôi chưa nghe hết câu đã kêu trời rồi ngã xuống bất tỉnh. Một lúc lâu Ghe của bác mười chai vào bến và đem theo cả ba tôi vào, người ông lạnh và tiếm tái. Thì ra, sau khi thả bạn câu mực xuống biển, ghe bác Năm mới bắt đầu đi đánh cá. Bác tôi may mắn ở ngay vị trí mà mực tập trung rất dày và ông đã tranh thủ câu vớt mực liên tục. Bỏ nghề lâu ngày, nay lại vừa thức đêm vừa hoạt động nhiều nên ông chóng bị thấm mệt. Nhiều lúc định buông tay để xả hơi Nhưng nghĩ đến chiếc xe đạp Ông lại vực dậy thao tác Với một niềm phấn chấn và hy vọng Thế nhưng trong cái mây Lại mang theo cái họa Cuộc sống của ba tôi đột nhiên nhói đau dữ dội Cả cái lưng cứ thẳng đơ ra Mực bám theo dưới ánh đèn băng sông lấp loáng Nhưng ông đành bất lực không làm nổi Cả máy dầm để điều khiển thúng chai Cũng bị buông trôi Ba tôi đành ngã lưng Xuống giữa những con mực vừa câu được Gặp dòng nước lạnh, thống chai của ba tôi bị đưa đi rất xa, tận khu vực mà ghe bác ngâm không thể tới. Ba cứ nằm đó buông xuôi cho số trời định đoạt. May mắn làm sao, đến gần trưa ghe bác 10 chai phát hiện được và vớt ba tôi lên. biện đó, số mực ba tươi câu được bán gần 200.000 đồng và bọn lại ông nằm bẹp cả tuần lễ. Thế nhưng ông bảo má tôi nên mua ngay cho tôi cái xe đạp cũ chứ ông không chịu giữ một đồng nào để lo trị bệnh. Chiếc xe đạp cũ ấy đã theo tôi suốt cả một quá trình học tập và phấn đấu Hiện nay tôi đã có xe máy để đi làm và chiếc xe đạp ấy vẫn được cất kỹ trong nhà mang một giá trị thiêng liêng không gì sánh nổi. Tôi nguyện sẽ giữ chiếc xe ấy suốt đời.